các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cạnh cái điện thoại, Phượng chờ một lúc không thấy ai, nàng lủi thoi bước sang cửa hàng ăn uống. Chỉ mới có mấy người ngồi tụm lại bên những tách cà phê hảo hạng thơm lừng trong không gian buổi sớm. Mà đám khách ấy hình như toàn là nhân viên khách sạn cả. Phượng thu hết can đảm rụt rè tiến vào. Cả bọn ngẩng lên nhìn rồi cúi nhanh xuống thì thầm bàn tán. Một gã quay lại hỏi: "Ăn gì?" "Biết đây là chỗ" cái tiền rất nặng tay nhưng chả nhẽ đã vào mà không gọi thứ gì. Phượng hỏi lại: ừ, "Có cái gì để điểm tâm không?" Người nhân viên đáp: "Bánh mì thịt nguội, hộp gà ốp la, bốn vịt, cô muốn thứ gì?" "Ừm, vậy cho tôi bánh mì thịt nguội." Rất lời nàng đứng dậy đổi vị trí xoay lưng hẳn lại phía họ, nhưng nàng lại thấy bất lợi bởi nàng cần ngó răng cửa để chờ chụp. Nàng lại xoay về chỗ cũ, ngồi một lúc thấy khó chịu quá, nàng đứng dậy ra cửa ngó sang văn phòng vẫn chẳng có ai, nàng thở dài đưa mắt nhìn dãy buồng ngủ im lìm và hình dung ra giờ này biết đâu chẳng có người con gái nào đó đang nằm với chồng. Không lẽ như vậy? Bỗng có tiếng hỏi sau lưng. Có việc gì không chị? Phương giật mình quay lại vui mừng nhận ra cô thư ký mà nàng vẫn còn nhớ mặt, nàng cúi chào và hỏi: "Ừ dạ, nhờ cô coi xem là ông Trưởng ở phòng nào?" Cô thư ký vừa lật sổ vừa hỏi: "Cái gì chứ?" phượng đáp: Dạ bùi quang trực, nhưng có lẽ trong jitter ghi là bóp bùi. Cô thư ký dùng ngón tay kéo dài một đường trên trang giấy theo chiều dọc rồi lắc đầu. "Hồi hôm không có ai là bùi quang trực ngủ ở đây. Ừm bóp bùi cũng chả có nữa. Ờ, ông ấy hẹn cô tới đây sao?" Phượng tuyệt vọng lắc đầu, tìm chợ ở đâu bây giờ? Đến nhà Hiền thì Phượng không dám, bởi chính Hiền đã sang nói thẳng với ông bà Đường là không muốn phụng gặp trục nữa. Phượng chớp mắt nhìn ra sân. Lãng tác và chiếc xe gắn máy vừa phóng tới, dừng lại thành một hàng ngang ngoài lề đường. Mấy chiếc xích lô cũng có mặt từ lúc Phượng đến, phu xe kiên nhẫn ngồi hút thuốc chờ đợi. Phượng nao nao cảm thấy nỗi đắng cay dường như đang dâng lên trong lòng, mỗi lúc một rõ rệt hơn. Cuộc đời sau chớp mắt đã đổi thay, mới chưa đầy một tuần. Phượng còn nằm trong căn phòng kia, ôm ghì tấm thân xương xẩu của trục. Lắng nghe những lời ngọt bùi của gã về một tương lai cực sáng bên Canada, hoa học gia bóp bội ngày ngày có limousine đưa đón, cuối tuần lộng lẫy party quanh năm tiền tùng đẩy ra không hết, giao du toàn những bậc thượng lưu trí thức, nở mặt nở mày cho cả gia đình. Niềm ngây ngất chưa tan, chợt đã lặng lẽ cuốn gói để mặc cho nàng giang dở. Từ gian hàng ăn uống, các nhân viên thò đầu ra gọi phụng. Bánh mì có rồi đó cô ơi, vô ăn đi. Phượng đứng lặng thinh một lát rồi uể oải bước vào. Nàng ngồi quay mặt vào vách, cầm con dao và cái nĩa, cắt miếng dăm bông nhưng không ăn. Nàng hững hờ xé một bánh mì đưa lên miệng, sót xa nhớ lại những buổi sáng cùng Trực ngồi ở tiệm cà phê trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, vừa ăn sáng vừa nghe Trực thuyết giảng về cuộc sống phồn vinh ở nước ngoài. Khách lục tục bước vào lao xao nói chuyện, Phượng toan đứng dậy lại quầy trả tiền thì bỗng có người đến sau lưng nhỏ nhẹ hỏi: Xin lỗi, cô Phượng phải không ạ? Phượng giật mình ngẩng lên, vẫn cái thằng bạn nham nhở của Trực. Hôm gặp nàng lần đầu tiên đã trả giá để đòi ngủ với nàng. Phượng cúi xuống không đáp. Quang Nguyên ngụy tiếp. Tôi xin lỗi về chuyện hôm nọ, tôi cứ tưởng Phượng là mà về sau anh Trực mới cho tôi biết Phượng là bạn của anh ấy. Tôi thành thật xin lỗi. Trực nói đâu mà cô ngồi một mình ở đây? Phượng thấy nguôi ngoai trong lòng, bưng khuôn đáp. Dạ, tôi tưởng anh Trực ở đây nên đến tìm, nhưng mà không có. Quang tự động kéo ghé ngồi bên cạnh Phượng và nói, hai đêm nay Trực không đến đây nữa. Rồi gã tò mò hỏi, chuyện của ông ấy tới đâu rồi, đã giải quyết xong chưa? Quang muốn đề cập đến vụ cướp, nhưng Phượng lại tưởng gã hỏi chuyện hôn nhân nên nghẹn ngào lắc đầu. Anh ấy đổi ý rồi. Quang càng thắc mắc, đổi ý là làm sao? nhất định báo công an hay sao? Phượng ngơ ngác. Công an gì? Anh ấy không muốn cưới tôi thì thôi chứ việc gì phải báo công an? Quang mở to mắt nhìn Phượng. Không, phụ giấy tờ cái mà. Nhưng khoát, Phượng Phượng nói ông tịch không muốn cưới Phượng nữa à? Phượng buồn bã gật đầu, Quang ưỡn người ngả vào thành ghế nén tiếng thở dài. Gã nhìn nàng đăm đăm quan sát chi li từng nét đẹp trên khuôn mặt và vóc dáng của Phượng, gã nhớ lại đêm hôm nào đã khuyên Trật đừng lấy phượng chỉ nên dâm chơi qua đường mà thôi. Cả cũng nhận ra một điều là đã... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net